dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 171 đến 2 tiểu nhạc tử ta thích ngươi hay e các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz huyền chân 205 hơn nữa thân phận của đường Yên Nhi không phải là nữ nhân bình thường cho nên bây giờ dù huyền Phong không muốn Cũng không thể không cưới đường yên nhi Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi thương cảm Chỉ cảm thấy chuyện đời đúng là khó lường táo hóa trêu người Trong lòng đang nghĩ ngợi đồng nhạc nhạc dối tay ra cầm đầu rượu lên tính toán mở ra Nào ngờ huyện Lăng Phong đang ngủ mê man Lúc này lại đột nhiên tỉnh dậy Tay dối ra nắm thật chặt cổ tay đồng nhạc nhạc Đồng nhạc nhạc thấy vậy, giật mình một cái Nhưng thấy lúc này Huyện Lan Phong đang gắt gao nắm tay chính mình không buông Sức lực lại lớn Giống như người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ nổi trong nước cứu mạng Liền không muốn buông tay Nhưng cũng làm đau nàng Cảm giác cánh tay hơi đau Đồng nhạc nhạc nhíu mày lại Không khỏi giật mình hé môi la lên À Phong, ngươi mau tỉnh lại đi Ngươi đang làm đau ta Đồng nhạc nhạc mở miệng Muốn gọi Huyền Lăng Phong tỉnh lại Nếu không cứ bị Huyền Lăng Phong nắm như vậy Cổ tay của nàng nhất định sẽ bầm tím Ngay tại lúc trong lòng đồng nhạc nhạc ảnh não Tuy nhiên Huyền Lăng Phong đang trong giấc mộng lại như tự có ý thức Thật sự nắm cổ tay nàng không tha Hơn nữa Sau khi bắt được cổ tay của nàng, liền kéo tay nàng tới trong ngực mình Cho đến khi cánh tay nhỏ bé của nàng dán tại ngực hắn, hắn mới cảm thấy thỏa mãn Môi đỏ mỏng hé mở, thì Thảo lầm bẩm nói Tiểu nhạc tử, tiểu nhạc tử Nghe được lời huyền lăng phong thì Thảo nói, vẻ mặt đồng nhạc nhạc không khỏi sưởng sốt Dù sao, nàng thật không ngờ trong lúc Huyền Lăng Phong mê man lại vẫn một mực nhớ tới tên mình. Điều này thật sự rất kỳ quái. Lúc trong lòng đồng nhạc nhạc đang xin nghi ngờ, lại nghe được những lời kế tiếp của Huyền Lăng Phong. Lập tức cả người giống như bị sét đánh giữa trời quang, đóng băng ngay tại chỗ. Bởi vì... Tiểu nhạc tử, tại sao, tại sao không phải là ngươi, tại sao người hôm đó ở cùng ta, không phải ngươi Ngươi cũng biết, ta thích ngươi rất rất lâu Nhưng mà ta sợ, sợ sẽ bị ngươi biết ta thích ngươi, cho nên vẫn giấu kín tâm ý với ngươi Ta cũng sợ sẽ bị người trong thiên hạ biết ta thích ngươi Ta thật sự hèn nhát, vô dụng Tại sao thích ngươi? Lại không dám nói ra khỏi miệng, tiểu nhạc tử, ta rất thích ở chung một chỗ với ngươi. Tiểu nhạc tử, ta thật sự rất thích ngươi. Nghe từ trong miệng huyền lăng phong nói ra tâm ý của hắn đối với chính mình. Mặc dù, biết gió huyền lăng phong đang không tỉnh táo, mới nói ra những lời như vậy. Chỉ là lời nói khi say rượu, nhưng cũng khiến đồng nhạc nhạc rất khiếp sợ. Huyền Lăng Phong không nói dối, chính là bởi vì biết Huyền Lăng Phong nói thật mới khiến đồng nhạc nhạc rung động không thôi. Ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là kinh ngạc chỗ mắt đứng nhìn, trợn mắt há khúc mồm, ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Phong là không dám tin. Dù sao cho tới nay, nàng luôn cảm thấy Huyền Lăng Phong đối với mình rất tốt. Trước đây, nàng nghĩ Huyền Lăng Phong đối với chính mình tốt là bởi vì coi nàng thành bạn tốt mà đối đãi Ai biết hóa ra chân tướng của sự tình là như thế. Huyền Lăng Phong hắn lại thích chính mình. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy đầu ấp âm một tiếng, liền lập tức chống sống cái gì cũng không nghĩ được. Thật vất vả phục hồi tinh thần. Lại thấy huyền lăng phong đang gắt gao nắm tay của mình Hết hôn lại hiếp Vẻ mặt không đành lòng và si mê Làm đồng nhạt nhạt sợ đến lòng dạ dối bời Lập tức Dốc hết sức lực của mình Cố gắng giật mạnh một cái Khi đồng nhạc nhạc sốt cuộc đã thoát khỏi bàn tay huyền lăng phong Thì lập tức lui về phía sau vài bước Giống như huyền Lăng Phong là độc xà mãnh thú nên không dám tới gần Dù sao đối với chuyện huyền Lăng Phong thích mình Làm cho đồng nhạc nhạc khó có thể tiêu hóa Giờ phút này lòng của nàng rất hoảng loạn cái gì cũng không nghĩ Hiện tại nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này Rời khỏi huyền Lăng Phong Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức xoay người Không quay đầu lại liền chạy chối chết Từ sau hôm uống rượu với Huyền Lăng Phong Dưới tình huống tinh thần không ổn định Đối với chính mình thổ lộ tâm ý Đồng nhạc nhạc liền bị chấn động sâu sắc Sau đó liên tục mất ngủ mấy đêm Dù sao, từ trước tới nay Nàng luôn coi Huyền Lăng Phong là bạn tốt mà đối đãi Cũng không nghĩ đến Huyền Lăng Phong đối với chính mình Lại là tâm ý như thế Nhưng mà Huyền Lăng Phong lại không biết chính mình là nữ nhân à Không biết nàng là nữ nhân còn thích nàng Thật sự là không người nào có thể tiếp nhận a Bởi vậy Đồng nhạc nhạc liên tục mất ngủ vài đêm Dẫn đến ban ngày tinh thần hoảng hốt Nhiều lần như đi vào cõi thần tiên sống như giờ phút này vậy Khi Huyền Lăng thương một tay cầm bút lông Phê duyệt tấu trương Một bên mở miệng gọi tên Tiểu Thái Sám bên cạnh lần thứ hai Cũng không thấy nàng đáp lại Thấy vậy, động tác trên tay huyền lăng thương hơi chậm lại Lập tức, gương mặt tuấn tú ngước lên Một đôi mắt huyết mâu sâu thắm hút hồn Nhẹ nhàng nhìn Tiểu Thái Sám đứng ở trước người hắn